ngồi địt xuống đất rồi nhỏ giọng nói với tôi. "Chu Nhật này, cho anh nói thêm một câu nữa nhé. Không đổ cái đấu của Vua Hàm thì thật tiếc cho gón nghề mưu kim hiếu úy. Anh em ta hợp tác đi, chắc chắn có thể làm lớn được ấy. Chu chờ thấy anh có tuổi và có thường nhá. Thời nay có nhiều lão tướng càng già càng dẻo dai chùa, được chịu có liêm pha thông binh pháp, nhà hắn có mã viện vô yên muôn nhà." Tôi bí môi, nhắm mắt ngủ không để ý đến lão nữa, lão tự cảm thấy vô duyên, muốn chuẩn cũng không chuẩn được, khó tránh khỏi ngượng ngùng, cũng đành nằm ra đất ngủ luôn. Giấc ngủ lần này quả giống như cầu thờ, một giấc mơ mỏng trời đất rộng, còn hồn phiêu lãng trốn quê xưa. Không chẳng biết đang ngủ bao lâu, chỉ biết cuối cùng bị sơ lê giường đánh thức, sắp trời đã sáng, thời tiết trong núi biến đổi thất thường, đến lúc trời cao mới nhận, cần phải khởi hành rời khỏi sân cốc này cho nhanh. Dài núi lửa trong lòng đất sôi sụp lạ thường Mùi khí lưu hình trong sân cốc Đậm đặc hơn nhiều so với bản đềm Tùy khó có thể đoát liệu có nguy hiểm gì hay không Nhưng nơi này Hẳn không thể ở lại lâu Đồ đặc chúng tôi cũng không còn lại gì Chẳng cần phải thu xếp nhiều Tuyền béo cọng A Hương lên Mọi người bắt đầu khởi hành Sau khi ra khỏi lòng đất Chiếc đồng hồ chịu nước Citrine đã hỏng Kim chỉ nằm trên mặt đồng hồ Cùng mất tác dụng Loại đồng hồ đa chức năng này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 Chỉ có điều sau khi rời khỏi đó, đến vùng núi cao, lại cần phải dựa vào kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã để lần tìm phương hướng. Đoàn người đi về hướng tây, ra khỏi Sơn Cốc, còn phải đi vòng qua sông băng Lâm Đỉnh mới có thể đến được dãy Tuấn Táng Thứ Hai. Đàn bò yak có lẽ đã ở đó đợi chúng tôi. Chúng tôi tuy đã cố gắng chọn đi vào những nơi thấp chúng, nhưng chỗ này so với mặt nước biển vẫn rất cao. Nhiệt độ cũng mỗi lúc một thấp.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 mới là thứ siêu phàm nhưng cực kỳ hiếm thấy. Che mặt thần bí lên, chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên cao. Mấy ngọn núi tuyết lớn vây quanh sông băng Long đỉnh, giống như chiếc mũ miện bạc đội trên đầu thần nữ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Những ngọn núi sừng sững hiên ngang, ngạo nghễ nhìn bầu trời xanh ngắt.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 tan hết mùi khói. Cuối cùng chúng tôi đã tìm được đàn bò yak. Ai nấy bất giác phấn chấn hẳn lên, cùng dìu dắt nhau vừa vẫy tay chỉ hồ, vừa đi về phía mấy anh cừu vạn. Sau khi tới gần, họ cũng phát hiện ra chúng tôi, đều mừng rỡ khôn tả, rồi chỉ trở về phía núi tuyết, bảo chúng tôi cứ quay lại nhìn xem. Tôi nhìn theo hướng tay của họ, ở một chỗ rất cao, có hơn 10 con bò yak hoàng to lớn chắc nịch.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 chẳng trách họ lại phấn khởi đến thế. Đàn bò giặc này còn lớn phải dài tới gần 4m, trông hùng dữ uy nghi, cặp sừng to chắc đầy khí thế, trên mình phủ một lớp lông đen vừa dày vừa dặn, đám lông ở bụng còn dài chấm đất. Chiếc lưỡi mọc đầy gai cùng với sừng và móng là ba thứ vũ khí đặc hữu của chúng. Ngay cả gấu ngựa Tây Tạng và bầy sói cũng đều không dám chọc đến. Dường như đàn bò giặc hoang này đang giẫm lên băng tuyết đi về phía thung lũng bên kia núi. do nhiệt độ lòng đất cao vọt lên, tầng mây bao quanh đỉnh núi tuyết bị đẩy ra, ngọn núi mới hiện nguyên hình, có đường cơ duyên ngàn năm khó gặp này, cần phải dập đầu lễ bái. Mấy tay kiểu phán trông coi lều đều tới cầu xin nút thần phù hộ, không ngờ lại gặp được thềm bỏ rắc cát tường, ai nấy đều sung sướng vô cùng. Mấy ngày hôm trước ở sông băng xuất hiện đất rất ẩm, sau đó tuyết lở, bọn họ hết sức lo ngại, lúc này thấy chúng tôi bình an trở về, ai nấy đều không ngừng lắc ống kính, mở miệng ra là ca tụng ân đức nhân từ của đức Phật. Còn về cái chết của anh sư Trề, bọn họ tí tức thường, nhưng quan điểm về sự sống và cái chết của rất vô mục bản điển, hoàn toàn khác với chúng tôi. Cho rằng có thể chết dưới núi tuyết thần thánh, như vậy công đức sẽ được viên mãn. Hư ngộ anh ta lại giết được vua sói trắng, hóa thân thành yêu ma núi Cồn Luân. Kiếp sau chắc chắn anh sư Trề sẽ trở thành hộ pháp chàng chủ của đức Phật. Chàng chủ tức là con chim ưng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 Chúng tôi rẽ lều, cứ bỏ dọc lên đường, cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi lảm chậm cao ngút của dãy Cà Lạt mờ, trở về đồng cỏ hoang lạnh. Người dân rủ mộc thấy đoàn chúng tôi trở về, liền làm bánh nếp đôn trả mơ, lát sau đã lục tục dọn cơm cho mọi người dùng bữa. Tuy không thị soạn như bữa cơm lúc chừa phang núi, nhưng cũng đầy đủ và ngon miệng. Chúng tôi ăn thịt dê xé phẩy trước, sau đó là món bánh bao vỏ mỏng thịt nhiều, kiểu Tây Tạng. Món cơm trộn đường trắng và nho khô Sau cùng mỗi người. Đường Dinh kẻ mở mồm ra, hỏi những câu ấy chủ yếu là tôi, tuyển béo và cả mình thúc. Xê Ly Dương nào có thu tộc như thế?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 Dùng tất này vào việc thiện Thời có thể thành căn cơ các tường Thiết bỏng lật mà không hiểu gì về Mộc Trần Châu Thế là tôi kể qua loa cho thầy nghe Thực ra Ngọc Mộc Trần Châu chính là Mật Phượng Hoàng Mật Tông Tây Tảng cũng có thuyết phong thủy Giống như lý thuyết phong thủy ở vùng Trung Nguyên Xong cách dùng từ thì khác xa Cũng giống như vùng núi Kè La Mờ Mật Tông gọi nơi đó là Thần Cung Phượng Hoàng Là đất của chim Phượng Hoàng Trong thủy thành ô thì gọi là Long Đình, sương sớm của mặt trời là nơi âm dương hội tụ. Sau khi Ma quốc diệt vong, mật phụng hoàng được đưa vào vùng Trung Nguyên. Các vương công quý tộc biết thoạt bó toán thời nhà Chu, đốt mai rùa xem bói. Đoán được rằng đây là một món thần khí, tượng trưng cho sự trường sinh luân hồi, lại nói nó có nguồn gốc từ vùng đất Phượng Hoàng, xong làm thế nào để sử dụng được một cách chính xác thì không thể nào bói ra được manh mối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 Xong khi chúng tôi rời khỏi Đàn Tế, lại đúng lúc đuổi theo Ả Hương. Quá vội vã cho nên quên lấy lại Mật Phượng Hoàng. Giờ quay lại đã là điều không thể. Đây cũng là một điều vô cùng đáng tiếc. Thiết bỏng Lạt Mà nói. Hòa giả Mật Phượng Hoàng chính là viết Luân Hồi Châu mà áng thờ chế địch Bảo Châu Đại Vương nhắc đến. Chế địch Bảo Châu chính là viền Luân Hồi Châu của vị vua Anh Hùng. Giống như Bảo Châu Man Ni có Phật Pháp phổ biển. Có thể khắc chế được bà quốc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 Tâm nguyện của ông là được chết trên đường đi vòng khoanh hồ chầu bái Đường lên Tây Tạng vạn dạm xa xôi Đời này e rằng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa Vì vậy tôi lại thấy hơi cay mắt Sáng sớm hôm sau Sư Lê Dương bản với thiết bỏng lạc mà Cô muốn quyên góp một ít tiền cho ngôi chùa gần Khe La Mơ Để xây tượng Phật Kim Thần Cả phúc cho những người đã khuất Tôi biết Sư Lê Dương tin Chúa chứ không tin Phật Cô làm vậy phần lớn là nghĩ cho chúng tôi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 Hào điện có những bức bích họa từ thời đường. Trước kia nơi đây cũng từng một thời vàng son. Trong bích họa có vẽ cung điện của Long Vương, tẩm cung của man nữ là sát, mặt đảo của rồng ba, sơn cốc nuôi quỷ giữ náu mình. Tất cả đều là yêu ma quỷ quái bị kim cương bất động trấn phục. Hai bên điện đều có tượng thần tầm hương, phổ trách việc dùng ấp nhà kỳ diệu phát ra từ đàn tỳ bà để cũng dưỡng thần thánh. Theo những gì người bản địa kể lại, thì vì nơi đây hẻo lánh, thưa người, cho nên hương hỏa trong chùa này mới nguội lạnh. Trăm ngàn năm trôi qua trong chớp mắt, quy mô hiện giờ chỉ còn lại 1 phần 3 so với thời xưa, mà cũng đã cũ nát hết rồi. Rất lâu về trước, vốn dĩ nơi đây có ba gian Phật điện, còn thờ cũng cả kim cương thời luân và kim cương thắng lạc nữ. Sở Lôi Dương xem xét xong, lập tức quyết định quyên góp một khoản tiền để dựng lại ngôi chùa kim cương trên Cái Lam Ngư. Trở về giáng mạo năm xưa, thiết bỏng lạt mà bảo sơ lây dường chắc chắn là Lambo, tiền nữ, trên cao nguyên tuyết hạ phạm. Công đức xây dựng chùa triền, sau này át có phúc báo. Trong kinh Phật nói, người có phúc đẳng đệ nhất trên thế gian, thầy có bốn loại phúc báo. Loại thứ nhất là đại phú, vàng bạc trầu báu, cua cài điền sản nhiều vô kể. Loại thứ hai giáng mạo trang nghiêm đoan chính, thầy có ba mười hài tướng.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 có lần không thể hạ chu, anh đây làm ăn buôn bán suốt này đều thật thà thẳng thắn, không có bao giờ cái chuyện chơi hàng lạm đâu. Bằng không sao ai cũng gọi anh một cách kính cẩn là minh túc cách chữ, minh tức là minh bạch rõ ràng, làm gì có chuyện khuất tất, không dám nhìn mặt ai. Vừa nãy anh đột nhiên nhìn thấy cõi hồng trần, nên mới muốn xuất gia, quyên không phải muốn chạy làng trách nợ đâu. Tôi và tiền béo lập tức nói cho lão biết,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 Nói đoạn mặc kệ nét mặt khổ sở không nói được lời nào của lão Cứ thế vừa sách vừa sốc Lồi lão quay về Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 43 Tiền thủ lão Ngay đến tình trạng của người bị thương Chúng tôi không nâng ná ở kẻ la mơ quá lâu Ba ngày sau Đoàn tham hiểm quốc tế của chúng tôi Tự biệt những người ru mộc bản điện Lên đường quay về Bắc Kinh Vừa về tới thành phố Tôi đã bảo tuyển béo đi gọi răng phản đến ngay rồi cùng gặp mặt tại nhà Minh Thúc, thu hết toàn bộ số đồ cổ đất tiền. Đương nhiên việc này, tôi không để sơ lơi giờ miết, cô muốn đưa Hà Hương đi bệnh viện kiểm tra vết thương, tôi liền tìm bừa lấy một lý do để chuẩn chức. Minh Thúc liền chạy làng mấy lần, đều không thoát, đành đưa chúng tôi vào nhà, với bộ mặt thảm thê như đùa đán. Thành Bắc Kinh từ đột ngắt tới với câu nói: Ngõ lớn 36, ngõ nhỏ Trọi Lâm Châu, sau cái cách mở cửa Việc quy hoạch và cải tạo thành phố, dựa đến sự giảm bớt về số lượng của các căn cứ tứ hợp viện. Căn nhà của Minh Thục nằm ở mạn phụ thành môn, có thể coi là một khu phố yên tĩnh, dư muôn sử nhĩu nhương. Tùy có hơi cũ nát, song từng tấm ngói, viên gạch đều tốt lên một vẻ đẹp cổ xưa tàn tạ. Ít nhiều còn lưu giữ được màu không khí, chum cá mái vòm, cây thạch liệu, cụ già trẻ béo, chó to phì. Tôi càng trông càng cảm thấy khu nhà này hết sức cầu kỳ có trách khỏi núi tiếc. Ngày từ đầu nếu bắt lão đem căn nhà này ra là một phần thủ lao, hẳn lão sẽ đồng ý ngay, tiếc rằng chúng tôi chỉ đòi đồ cổ và tranh vẽ trong nhà. Chẳng bao lâu, tiền béo và răng vàng mỗi tên đã vác hai cái giường rạc tò, hăm hăm hở hà hở chạy tới tụ tập. Răng vàng vừa nhìn thấy tôi, ta nhếch cái răng vàng chói rà nói: "Ôi trời ơi, anh kết của tôi ơi, anh nhớ người anh em quá phải không? Từ khi các anh đi Tây Tạng ấy, Mí mắt của tôi hôm nào cũng giật cục, cứ như trông ngóng Hoàng quân Trung ương tới điểm Bắc Nghệ. Thôi thì cuối cùng cũng đợi được các anh về. Giờ tình hình ở Phan Gia Viên không khá lắm, chẳng thế nào làm ăn được gì. Đồ các anh không ở đây, người anh em chẳng biết tìm ai bàn bạc. Tôi nói với răng vàng. Chuyến đi cốt luôn lần này, anh em tôi sít chít, không ngờ căn cứ địa của ta ở đây cũng gặp khó khăn, nhưng mà thôi. Việc này để lúc nào rảnh hẵng nói. Giò ta xông vào bánh cầu hào phân rộm đất. Lão mỹ tộc đã đem đồ cổ minh khí trong nhà làm thù lao trả chúng ta. Cái ngón giám định giá trị và niên đại đồ cổ. Tôi và tiền béo còn nồng cảm lắm, thế nên phải nhờ ông anh giật tay để anh em tiện đánh nhanh rút gọn. Răng vàng nói: Hai vị chỉ việc đứng trông thôi, cứ yên tâm, người anh em không thạo mấy ngón đồ đâu, nhưng nếu xét về nhãn lực giám định đồ xưa ấy, đồ ngọc cổ ấy mà, không phải nói phét chứ. Ba sáu vô phường Mười phương lăng trả Chưa có tay nhà nghề nào Bị được với tôi đâu Tuyền béo bây giờ hít hứng Cười ngoắc cả mồm không ngậm nổi miệng Một tay túm chặt cổ mình thúc Nói <cười> Thu dọn bình vàng lọ ngọc Phân ruộng phân đất bận ghê Bác mình này Chúng tôi không cách khí với bác nữa Biết nhau cả rồi mà Khi trước bác dơ súng nhắm vào tôi Tôi không tiện nói gì Giờ không phí lời nữa Phiền bác mở cửa mau lên Minh Túc đẩy phai mở cửa căn phòng đầy đồ cổ cho chúng tôi vào. Bên trong mọi thứ vẫn như cũ, trên mấy tủ gỗ đàn cổ phác bày la liệt những món đồ cổ, khiến người ta chẳng biết phải bắt đầu xem từ đâu. Trong đây vẫn chẳng khác gì so với lần đầu tiên chúng tôi đến, chỉ có điều mất con mèo sứ Hoa Mọi bà già, vốn dĩ chẳng đáng bao nhiêu tiền. Chúng tôi cũng chẳng thèm để mắt. Sắc vàng thì từ đầu chí cuối vẫn chỉ đao đỏ, thèm thuồng miếng ngọc hình chim phượng mà Minh Túc luôn mang trong người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 Dưỡng sính là sự thực không thể bàn cãi. Lão Phật gia Tử Hi Thái hậu hàng ngày kiên trì dùng ngọc dưỡng già. Năm xưa ái phi của Tùy Dạng Đế là Chu Quý Nhi, dùng ngọc nhuận tóc ở Côn Sơn, chẳng dùng dầu hoa lan mà mái tóc vẫn ấm mượt, nữ nhi trong thế gian chẳng ai có thể so bì. Nhưng thứ ngọc mà bà ta dùng mới chỉ là ngọc Côn Sơn thôi, còn thua xa những ngọc phượng ở đây biển đồng này. Cổ nhân có câu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 có không ít món thông thường tưởng là thật, nhưng quan sát kỹ để dám biết, tài sản mỗi người là miết ngày giá trị không cao, phần lớn đều chỉ là bày biện lấp chỗ trống. Tiền béo nổi giận, đinh bẻ gãy xương rựt minh tốc là mặc áo, là vội xin tha tội. Trước đây vì sự kiện nên mới bày biện những món này khắp phòng, những món lão khổ sở sưu tầm cả đời ở Nam Dương thì phần lớn đều đã đem ra trả nợ cho hai thằng quý tử rồi. Trên thực tế, lão đã gần khuynh gia bại sản bằng không cũng đầu đến nỗi phải liều cái mạng già đến cồn luôn. Tuy vậy những thứ này cũng không phải toàn là đồ rác, ca bệnh cũng có mấy món đáng tiền. Tôi sốt tái ra hiểu chút tiền béo thôi đi, đâm lảo một trận, nào cùng không đồn được vàng ra, cứ lọc hàng lẩm ra cái đá, xem xem còn lại những thứ gì. Đoàn Liên cùng răng vàng vào tiền béo bắt tay vào việc, róc hòm lục tủ, thanh lọc hết toàn bộ số đồ cổ trong đó. Tiên béo tự cho rằng mình có cái nhìn độc đáo, liền nhặt một chiếc bát sứ hình hoa sen đỏ sậm lên nói. Anh răng vàng, nhất này, hai người nhìn xem. Cái kê này chắc chắn là men dao biến ấy. Phía ngoài bàn sắc men đỏ sậm như máu, bên trong lại toàn là những men hịch sọc. Tôi thấy tày đi hỏi chuyên bán đồ sứ ở Phan Gia Viễn, từng cầm một món là ná tên này. Hắn bảo màu này gọi là màu máu gà, hoặc là màu đỏ chu sa.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 Đầu tiên phải nói rằng vật đựng này không phải là bát Mà là cái dưỡng bút Màu này là màu đỏ hoa hồng Là hàng phòng theo sứ quân trầu sắc tím Phòng theo màu tím nhỏ sẫm Mạt đẹp Nói chung bất kể là tờ hình thức Sắc mèn Phôi sứ hay độ tròn Thì đều không phải là hàng thật Mà chỉ là hàng phòng cổ cao cấp cuối thời dân quốc mà thôi Chẳng xuất sứ là mạng Tô Châu Ban được một nghìn tệ Đã là khá lầm rồi Tôi nói Trong đống đồ cổ giả cũng có thứ phòng tạo tình cảm, tuy không đáng tiền bằng thứ đồ thật, nhưng vẫn còn hơn là loại giấy phẩm có khi đem bán chợ trời, đổi được ngoại hối cũng nên. Nói đoạn liền gói chiếc bát rửa bút lại. Trong đống đồ cổ tùm lum, thật giả lẫn lộn này, có một món lọt mắt tôi, đó là một chiếc cốc sứ tròn chỉnh đều đặn, sắc men trắng muốt, hình dạng giống như chiếc cốc lãnh đạo vẫn dùng trong cuộc họp tại đại lễ đường nhân dân. Có điều kỹ nghệ chế tác dường như cao kỳ hơn cảm giác rất hơn. Đời nhiên đặc trưng thời đại rõ rệt của nó mới là điểm thu hút nhất. Quai cốc có tạo hình búa và lưỡi liềm. Trên năm có ký hiệu năm ngôi sao đỏ và năm đấm in dòng chữ về sự nghiệp công nghiệp hóa của đất nước. Chữ diễn thần cốc còn chép dòng chữ ngũ lộc của chủ tịch. Quan triệt còn đường chung và nhiệm vụ chung vào tất cả mọi việc. Tôi hỏi Minh Phúc. Chiếc cốc này không phải hàng giả chứ? Nhưng không biết là của vị lãnh đạo nào để lại bạc lượm lại được từ đâu thế? Lão nói cái này đương nhiên không phải là hàng giả. Hai năm trước, lão được một người bạn ở đại lục tặng cho, nghe nói là hàng tập, giá không thấp đâu. Sản phẩm điển hình của nước cộng hòa, cả chủ lấy nó đi rồi, thì để lại cho anh vài món trong đống còn lại nhé. Tiền béo xem xong nói. Trước đây trong nhà tôi cũng có một bộ, ông già tôi được phát lúc đi họp. Cô gái tôi còn nhớ, bị thằng Nhật dụ dỗ truyền khỏi nhà lưu lộng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 thì giá trị có thể vượt qua các món minh khí thông thường. Xem giá những món đồ chơi của Minh Túc cũng có một số tư hài hớm, tùy không được một mẹ lớn như chúng tôi dự tính, song cũng còn như đã có được một số tư hoạch bất ngờ. Đại đa số những thứ bày biện trong phòng của Minh Túc đều được lão đánh chọn gói từ tay của cánh buôn bán đồ cổ, đem về bày cho ngập mắt. Đánh chọn gói tức là mua một lô đồ cổ vật cùng một lúc. Đại đa số đều là hàng phẩm cổ cao cấp được làm vào khoảng những năm dân quốc. Tùy không đáng giá mấy, song cũng không đến nỗi rẻ mạt như mấy thứ hàng giả. Và lại trong số những món đồ cổ này, vẫn có mấy thứ khá tốt, đáng đồng tiền. Thế rồi cả ba chúng tôi trấn chỉnh tinh thần, phân loại rõ từng món đồ. Quả còn mắt giám định của Giang phảng, nhất loạt những thứ rẻ tiền đều được chất vào một góc nhà. Càng đi sâu vào thanh lọc, đồ cổ trên giá gỗ càng ít đi, sắc mặt của Minh Thúc cũng càng khó coi.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 Hắn đà đưa gọn Chắn ra vàng lấm tấm mồ hôi Hắn nói Ôi dồi ôi anh béo ơi là anh béo Lại anh làm cụ đấy Vừa rồi tôi mà không đá mắt mình Thì chắc là cây âm này bị anh đập vỡ rồi Tuyền béo đắt Hất hơ hất hải lắm cái gì Cây âm quê bỏ cha bỏ mẹ Lại chẳng còn lớp từ xà trợt bóng nữa Chẳng biết là móc từ cái rãnh mã nào lên Bố ai thèm bỏ tiền mua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 không bắt mắt mà coi thường nhé. Đây là cổ vật thời mình đấy. Kiểu rác này thuộc loại ẩm can năng. Tất cả các ẩm từ xa thời mình mà thời nay chúng tôi có thể thấy, trên bề mặt đều không có lớp bám bóng trơn trù gì hết, bởi 99% đều là những minh khí được đổ ra từ mộ cổ. Ẩm bị chôn xuống đất lâu năm, dù vốn dĩ trơn nhẵn, xong cũng sẽ bị đất sầm thực. Hơn nữa công nghệ thời ấy còn chưa được cải thiện, đất bồn chỉ được lọc qua loa, đạt chất thời nhiều cho nên xét về cảm quan ban đầu, ấm thời mình không đẹp bằng ấm thời thanh, song đây lại là minh khí theo đúng nghĩa của nó đây. Tôi tiền béo và răng vàng, bọc chiếc ấm lại một cách thỏa mãn, cuối cùng chọn ra được cả thảy hai mươi mấy món đồ. Sắc trời bất giác đã tối, nhìn đồng hồ thì thấy 9 giờ tối rồi. Mọi người vội kiếm hàng, dĩ nhiên quên cả cơm nước. Tiền béo bảo lúc đến đây, thấy ở đầu ngõ có một quán cơm Cả đám tạt vào đó đánh chén một bữa đã rồi hãng về. Thế rồi chúng tôi quân đổ, dài bước chạy luôn. Vốn không định kéo mình thúc cùng đi. Xong hình như lão còn nuối tiếc món đồ, nên cũng vác mặt mò chạy theo. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo